Mộ Dung Kiệt câu mày lau nước mắt cho cô. Nhìn cô khóc, trong lòng anh đau nhức muốn chết. Ngải tuất nghe lời anh nói, nước mắt càng rơi như lụa Rõ ràng là anh sai trước mà còn trách móc cô. Ôi trời ơi, đừng khóc nữa. Anh hứa chỉ cần em ngoan ngoãn anh sẽ dịu dàng với em. Có chịu không? Mộ Dung Kiệt cảm giác bất lực. Anh đối với cô nhóc này thực hết cách đành phải đầu hàng trước nước mắt của cô. Ngải tuyết chu mỏ, người đàn ông này biết dịu dàng mới là lạ. Cô có điên mới tin anh ta? Nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Sao lại cứ khóc nữa? Khóc nhiều không tốt cho mắt. Chắc em ăn không biết bao nhiêu con mắt cá rồi hả? Mộ Dung kiệt nửa đùa nửa thật. Làm sao anh biết tôi thích ăn mắt cá? Ngải tuyết nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ. Chuyện này. Chỉ có anh Từ Hiên và Thang Tiệp biết. Ngốc quá, anh là ông xã của em. Dĩ nhiên phải biết. Mộ Dung Kiệt đưa tay véo mũi cô. Cười nói, quỷ khóc nghề. Tại anh chọc tôi lên tôi mới khóc như vậy. Còn nữa, anh không phải là ông xã của tôi. Sau này không cho anh nói nữa, tôi sẽ tức giận đấy. Ngại tuyết sụt sịt lộ mũi, lấy tay quyệt nước mắt. Mộ Dung Kiệt vừa nghe... Lập tức nóng này, em vẫn không tin anh là người đàn ông của em, tử nhiên không nói cho em biết sao. Sau này, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cái gì cũng nghe theo em. Nhưng mà có một chuyện em phải chấp nhận, anh chính là ông xác của em, trước kia hay bây giờ, và sau này mãi mãi là như vậy. Ngại tuyết câu mày, nhưng cái gì tôi cũng không nhớ, nên không cần phải giữ lời. Hiện tại, tôi không có ấn tượng gì với anh cả. Anh có thể đừng cưỡng ép tôi theo sự sắp đặt của anh có được không? Cái gì mà không có ấn tượng chứ? Dựa chúng ta có nhiều ký ức tốt đẹp như vậy. Em phải mau nhớ lại chứ. Ngày em rời đi, anh đều nhờ vào những ký ức ấy để nhung nhớ em đến ngày hôm nay. Chính nó đã khiến anh thêm sức mạnh để tìm kiếm em suốt 5 năm qua. Sao em có thể nói quên một cách vô tình như vậy? Ngải tuyết, em không thể cứ như vậy đánh cục ý chí của anh dành cho em. Em có biết... Em như vậy rất không công bằng với anh không? Ngải tuyết em làm như thế quá tàn nhẫn với anh. Trong lòng mộ dung kiệt dâng lên một trận phẫn nộ. Muốn phát hỏa nhưng không làm được. Ngải tuyết sững sờ nhìn anh. Hình như anh ta rất đau lòng. Mình nói hơi quá thì phải. Này, dù sao, sau này anh cũng không thể leo lên giường tôi ngủ. Mộ dung kiệt nghẹo cổ suy nghĩ một chút. Không thể ngủ ở phòng cô, nhưng không có nghĩa là không thể bắt các cô đến phòng khác ngủ. Ha ha! Hết chương 146 Chương 147 Ba tháng, phần 2 Được, đồng ý sảng khoái Cái gì dễ dàng đồng ý như vậy? ngải tuyết hoài nghi nhìn mộ dung kiệt Mặc kệ đi, nếu đã đồng ý rồi thì cứ thế mà làm Còn nữa, không được động tay động chân với tôi Mộ dung kiệt ngậm nghị, không được động tay động chân Dùng những cái khác động cũng được mà Vậy cũng tốt, sau này khỏi phải đau tay đau chân Không thành vấn đề Ngại tuyết giật mình há to miệng Cô còn tưởng rằng anh sẽ từ chối, không ngờ Còn gì nữa không? Nói hết một lần đi, sau này không có cơ hội đâu. Giọng nói của mộ Dung Kiệt lạnh nhạt, khiến ngải tuất vô cùng áp lực. Sau này không có cơ hội, thì bây giờ là cơ hội duy nhất. Anh không được hạn chế sự tự do của tôi. Ừ, chuyện này... có thể. Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, anh không can thiệp là được. Anh quyết định nghe theo Chu Bân, dù cô muốn sao trên trời... Anh cũng sẽ leo lên hai xuống cho cô. Cô muốn làm gì thì làm, anh luôn luôn ủng hộ là được. Cô muốn gây họa, cùng lắm thì anh ra mặt dọn dẹp thay cô. Ngại tuyết thấy anh đồng ý mọi thứ, cảm giác rất thoải mái. Tâm trạng khó chịu bay đi lúc nào không hay. À, còn nữa, tôi cho anh thời gian ba tháng. Nếu sau ba tháng, tôi vẫn không khôi phục trí nhớ. Anh không thể ép buộc tôi làm người phụ nữ của anh nữa. Dù gì cũng lên cho cô lối thoát chứ Không được Điều này anh kiên quyết không đồng ý Không làm người phụ nữ của anh Vậy anh chịu đựng vì cô làm gì Tại sao chúng ta không có kết hôn Cũng không phải là vợ chồng hợp pháp Nếu tôi không rời đi Chẳng lẽ phải dây dưa mại với anh Chính là không được Anh đã nói với em nhiều lần rồi Em chỉ có thể là bảo bối của riêng anh vĩnh viễn Mộ Dung Kiệt trợn to đôi mắt, hùng dự nhìn cô. Về chuyện này, cô đừng hòng mơ tưởng tới. Sắc mặt ngải tuyết có chút khó coi, quệt mồm. Vậy ba tháng tới đừng nói chuyện với tôi. Cô cắn môi muốn nứt, anh không đồng ý, cô cũng không thỏa hiệp, liền đứng dậy, biểu tình liếc mắt nhìn mộ Dung Kiệt. Anh xem cái này có được không? Trong vòng ba tháng, tôi thử sống với anh. Nếu trong vòng ba tháng tôi yêu anh, cho dù không khôi phục trí nhớ, tôi vẫn tiếp tục làm người phụ nữ của anh. Có được không? Gần nửa ngày, cô luyết anh. Anh lườm cô. Cuối cùng, cô cũng chịu thỏa hiệp lên tiếng trước. Bởi vì, ánh mắt mộ dung kiệt buồn bã quá mức, nên cô có chút trột dạ Mộ Dung Kiệt vẫn dùng ánh mắt bi thương nhìn cô như cũ. Ngại tuyết méo miệng Nói thầm một câu Chẳng lẽ một chút tự tin anh cũng không có Hay là những chuyện trước kia của chúng ta Đều do anh theo dệt lừa gạt tôi Cứ như vậy đi Mọi thứ anh đều đồng ý với em Từ giờ trở đi Không cho phép em tránh anh như tránh ta Chúng ta sống với nhau Giọng điệu của Mộ Dung Kiệt rất dứt khoát Có điều, lời nói có chút xoay chuyển, nhưng mà trước khi thực hiện chuyện đó, để anh ôm em một cái có được không? Anh hứa sau này không bao giờ động tay động chân. Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ, ngại tuyết suy nghĩ một chút, vậy cũng tốt, 30 giây thôi. Cô mới vừa gật đầu, cả cơ thể liền bị mộ dung kiệt ôm chặt vào trong ngực. Mộ dung kiệt nhướng mày cười gian trá. Ba tháng, anh không thu phục được cô. Anh sẽ tự động nhảy vào ao cá sấu. Hết chương 147. Chương 148. Ba tháng, phần ba. Nhẹ một chút, trời ơi, tôi sắp nghe thở rồi. Ngại tuyết trao mày, người đàn ông này muốn ôm chết cô. Khóe miệng mộ dung kiệt vệ lên nụ cười thỏa mãn bảo bối của anh không còn né tránh anh lừa thật tốt quá trên bàn ăn ngại tuyết bỏ một muỗng cơm vào miệng liền cắn cả cái muỗng tâm trạng của cô rất vui cuối cùng cũng khôi phục lại cuộc sống tự do tự tại trước kia mộ dung kiệt nhìn cô ngậm chiếc muỗng rất đáng yêu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt dục vọng như sông thẳng lên đỉnh đầu đáng chết người phụ nữ này mới sáng sớm đã quyến rũ anh vươn tay lấy hạt cơm dính bên miệng cô động tác rất dịu dàng vượt qua mức tưởng tượng của ngài tuyết mèo nhỏ tham ăn cứ như ai bỏ đói em vậy ăn cơm rất vung vãi đầy mặt mộ dung kiệt nhìn ngài tuyết nở nụ cười đến mê người nhất thời ngài tuyết bị trầm luân trước vẻ đẹp của anh đến thất điên bát đảo Oa, wow, anh cười thật đẹp trai a. Nhìn kỹ mới thấy, Mộ Dung Kiệt thật đẹp, thật quyến rũ. Mộ Dung Kiệt thấy ngài Tuất nhìn đến không chớp mắt, khóe miệng dương lên nụ cười đắc ý. Anh biết rõ, ngài Tuất của anh luôn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh, bất cứ lúc nào cũng vậy. Trước kia, anh ghét nhất bị người khác nhìn bằng ánh mắt ham muốn đó, nhưng mà hiện tại Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có vẻ ngoài đẹp trai này Đưa tay véo chiếc mũi nhỏ của cô Đó là đương nhiên, đẹp trai hoàn mỹ như anh Em đi đâu tìm được, quá tiện nghi cho em rồi Dĩ nhiên, anh cũng không ngại ở với người xấu xí như em Cái gì, người ta có chỗ nào xấu đâu Mặc dù không phải là tuyệt sắc kiểu diễn gì Nhưng cũng tạm coi là người đẹp mà Lần đầu tiên bị người khác chê Trong lòng Ngải Tuyết rất khó chịu Không vui Người đẹp, người đẹp ở đâu Sao anh không thấy Mộ Dung Kiệt cố ý đảo mắt xung quanh Giả vờ hỏi Chọc gẹo cô Anh thiệt là tức chết tôi Ngải Tuyết đưa hai ngón tay ra ngắt Bên hông của mộ Dung Kiệt Một cái đau điếng a anh sai rồi Bảo bối bỏ qua cho anh nha Mộ Dung Kiệt bị đau không ngừng cầu xin tha thứ Anh Kiệt sao anh dễ dàng cầu xin tha thứ như vậy Thực không có tiền đồ gì cả Tử Hiên ngồi một bên nhẫn nhịn nãy giờ đã bùng nổ đứng dậy nói lại Nhưng không ngờ Mộ Dung Kiệt nghiêm túc trở lại Ở trước mặt người phụ nữ của anh Anh nguyện ý không có tiền đồ Tử Hiên méo miệng Cái này là anh tự làm tự chịu Ai bảo lo chuyện bao đồng làm gì Riêng thang tiệp ngồi bên cạnh Vừa ăn vừa bự môi Tỏ vẻ rất mất hứng Tối hôm qua Rõ ràng là cô ngủ chung với tiểu tuyết Sáng sớm tỉnh lại Sao lại ngủ ở phòng mình Hết chương 148 Chương 149 Ba tháng phần 4 Ánh mắt nhìn đến ba người đối diện Không được Nhất định phải hỏi một chút Tiểu Tuyết, cơm nước xong chúng ta đi dạo phố có được không? Đi dạo xong chúng ta đi xem phim nha, nghe nói gần đây mới ra bộ phim mới hay lắm. Thật sao? Cả ngày đều ở nhà tớ sắp nổi mốc rồi. Ngải Tuyết vui mừng đồng ý, vội vàng để đũa xuống nhưng không kịp chờ đợi, đi ngay bây giờ đi. Không được, ăn cơm xong rồi hãy nói." Mộ Dung kịp thấy cả chén cơm của Ngải Tuyết chưa đụng vào, Còn buông đũa xuống, đòi đi với cái bụng rộng tích, trong lòng lo lắng tức giận. Ngải tuyết nhíu mày, tôi no rồi, không ăn nữa. Cả chén cơm còn không múc một muỗng nói no chỗ nào, ngồi ăn đàng hoàng, một lát anh đi với em. Mộ Dung Kiệt thấy Ngải tuyết không nghe lời, giọng điệu càng ngang ngạnh ép buộc cô. Mộ Dung Kiệt, anh đã đồng ý, không can thiệp vào cuộc sống tự do của tôi. Ngải tuyết tức giận, anh lại bắt đầu hung hăng Nói không giữ lời Đúng, anh nói không xen vào cuộc sống của em Nhưng em phải chăm sóc bản thân của mình chứ Em không ăn no, để đâu ra sức đi dạo phố Mộ dung kịch cứng rắn kéo cô ngồi xuống Ôm eo thon của cô Múc một muỗng cơm đưa tới miệng cô Ngoan, ăn rồi, anh hứa không ngăn cản em Lời nói mộ dung kịch nhỏ nhẹ Dỗ dành ngải Tuyết, nhưng ánh mắt hắt, nhưng ánh mắt hằn học lườm Thang Tiệp. Ngày tức khắc, Thang Tiệp sợ đến run người, vội vàng nói với ngải Tuyết: "Tiểu Tuyết, tớ chưa ăn no, bây giờ mới buổi sáng, thời gian còn nhiều, gấp gáp làm gì?" Ngải Tuyết cắn môi: "Được." Ngoan ngoãn ngồi xuống, giành lấy cái muỗng từ tay mộ Dung Kiệt, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lúc này, mộ dung kiệt mới yên tâm, hài lòng lưng khuấy môi lên. Ăn từ từ, nhìn tướng ăn của em kìa, lịch sự một tí. Ngại tuyết liếc anh một cái, ai cần anh lo? Dạ, dạ, dạ, chỉ cần em chịu ăn, chăm sóc bản thân thật tốt, anh lập tức không quản. Bẹp, bẹp, nghe mộ dung kiệt nói dịu dàng, cưng chiều như vậy. Trong lòng Ngải Tuyết đột nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ấm áp. Cơm nước xong, Ngải Tuyết lôi Kiếu Thăng điệp chạy qua chạy lại ở khu mua sắm. Hai người đi tìm kiếm mua những món trang sức cứ như đồ chơi, vừa đáng yêu lại tinh xảo, còn tiện nghi, hầu như phụ nữ nào cũng có sở thích đó. Ngải Tuyết cảm thấy rất vui vẻ, đi đến cửa hàng thích món nào thì mua món đó. Rồi ném cho mộ dung kiệt cách đó không xa đang trông coi cho cô. Đi dạo hết quẩy trang sức rồi tới tiệm quần áo. Đi dạo xong tiệm bán quần áo. Lại quanh tới quẩy trang sức. Phía sau lưng hai người. Trong tay mộ dung kiệt sách không biết bao nhiêu túi nhỏ túi lớn. Thậm chí cả miệng còn ngậm thêm cái túi. Hết chương 149. Chương 150. Nhận kim cương. Phần 1 Tiểu tuyết, cậu xem cậu kia, thật vô tâm, tên Mỹ Nam kia bị cậu hành hạ sắp điên rồi. Thang tiệp lặng lệ liếc mắt mộ dung kiệt. Ai bảo anh ấy đi theo, dù gì tớ cũng đâu cần. Anh ấy muốn chịu tội, tớ chỉ tốt bụng giúp người ta tọa nguyện thôi. Ngải tuyết bữu môi khinh thường, không cảm thấy ái náy hay đau lòng nào. Vì cô đâu có áp bức mộ dung kiệt. Ôi! Cậu thật tốt số, săn được tên thiếu gia này, vừa bỏ tiền mua sắm, vừa xách đồ phụ, thay thảm quá. Phương Tiệp không khỏi lắc đầu than thở với bộ dáng đắc ý thành công của Ngải Tuyết. Được rồi, được rồi. Ngải Tuyết giành những túi hàng của Thang Tiệp, chạy tới nhét vào tay mộ Dung Kiệt, cầm cẩn thận nha. Nhưng mộ Dung Kiệt rất không nể tình, đem những túi hàng đó ném xuống đất. Anh chỉ sách đổ giúp em. Thang tiệp mới dâng lên hào cảm, lập tức biến mất, hù dọa. Cô có chút run run chạy tới nhặt lên, lúng túng nói, tự tôi cầm được. ngải tuyết tức giận, anh có phải đàn ông hay không? Thật không có lý lẽ gì cả. Mộ dung kiệt nhíu mày không nói, người phụ nữ kia, anh không quan tâm. Để tôi, tử hiên vội vàng tiến lên cầm giúp thang tiệp. Trời ơi, nặng quá." Thang Tiệp cảm kích mỉm cười với Từ Hiên, trong lòng nhất thời thấy ấm áp. Người đàn ông này thật dịu dàng như nước. Ngại tuyệt hung hăng lườm mộ dung kiệt, đàn ông thối, hừ. Mặc kệ anh, cô tiếp tục với công việc mua sắm, quét mắt tới những món đồ trang sức, mắt lóe sáng hẳn lên. Oa, rất tinh tế. Tiểu thư Cô muốn kiểu mẫu nào, có cần tôi giúp cô giới thiệu không? Tiểu thư, đây là những kim cương hoa hồng 18K, được nhập khẩu từ nước ngoài, thấy như thế nào? Nó được làm từ xưởng tay nghề thủ công, một trong những nơi nổi tiếng làm trang sức, không bao giờ phai mờ, sáng bóng mại. Dù nhiều năm không đeo, sau khi lấy ra vẫn một màu như đúc. Tiểu thư đeo vào nhất định rất đẹp, lại mang đậm nét thanh tao của người phụ nữ. Ừ, ngay không tệ, tôi muốn xem trích nhận kim cương đó Tiểu thư, cô muốn kết hôn sao? Cô nhân viên đưa mắt nhìn hai người đàn ông đẹp trai phía sau Sự tươi cười trên mặt bay đi mất Đúng, ngại rất vừa định nói Mộ dung kiệt liền cướp lời đáp trả Haha, ha, hiện tại chỉ có hai mẫu rất thịnh hành Một cái gọi là duyên định tam sinh Một cái gọi là tín niệm Nhân viên vừa nói vừa lấy hai chiếc nhận ra. Ừ, rất đẹp. Mỗi chiếc đều đại diện cho một ý nghĩa của riêng nó. Hết chương 150. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.